phàm Nhân Tu Tiên Chương 28 Mạc Lão Hồi Cốc Bốn hàng lập Cũng không định phối chế hai loại dược vật Không có quan hệ với luyện công này Nhưng trải qua cẩn thận từ đánh giá Cảm giác chính mình dù sao Vẫn là một nửa người giang hồ Có trời mới biết Và một ngày nào đó Hẳn có hay không sẽ gặp phải tai họa Có thể hay không bị cuốn vào Một ít đánh đánh giết giết trên giang hồ Chính là nên chuẩn bị trước một chút giải độc chữa thương vẫn tốt hơn. Và nhất, nếu mình trúng độc bị thương bởi vì không có thuốc tốt mà ngoẹo, chẳng phải quá oan khuất sao? Nghĩ vậy, Hàng Lập điều chế hai loại dược vật, chuẩn bị mang lên bên người, đề phòng ngoài ý muốn. Dù sao tán mạng mỗi người, chỉ có một cái mà thôi. Hàng Lập còn không muốn chết sớm đâu. Mặc dù làm vậy, sẽ ảnh hưởng tới số lượng của hai loại linh dược. Từ đó mà tốc độ tu luyện khẩu quyết có chậm đi một ít,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 vừa đạt đến tầng thứ tư, hàng lập lập tức cảm thấy hoàn toàn bất đồng với quá khứ. ngộ cảm của hắn oanh một cái, tăng lên một cảnh giới không thể tưởng tượng. hết thảy sự vật trước mắt trở nên sáng người, rõ ràng. trước kia, chính mình không thể thấy được một số thứ rất nhỏ, một chút trở nên bị phóng lớn, có thể thấy được bằng mắt. đến ngày cả một sợi tơ nhện ở góc phòng cũng thấy rõ mồn một. thính giác cũng trở nên linh mẫn, nhạy bén vô cùng. Một số các tiếng vang trước kia chưa bao giờ nghe thấy đều dụng mảnh đậm vào trong tay Ví dụ như một con dung ở cách xa vài chục trường đào đất phát ra âm thanh xa xa Một con côn trùng không biết tên bay qua trước cửa phát ra âm thanh ong ong Những tiếng vang này như ghé sát tay hắn mà vang lên nghe vô cùng rõ ràng Ngoài ra còn được nhiên toát ra một số mùi kỳ quái làm cho hàng lập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 trong phạm vi 10 trường xung quanh làm hằng lập phi thường tình si mê cảm giác này hôm nay hắn mới hiểu được khẩu quyết này tu luyện đến tầng thứ tư mới là chính thức có chút thành tựu hắn không khỏi nghĩ đến tầng thứ tư có tư vị làm kẻ khác khó có thể quên về tầng thứ năm thứ sáu sẽ có bao nhiêu những cảm thụ tuyệt vời nữa đây ngày khi hằng lập vừa mới lĩnh ngộ đến sự ảo diệu của công pháp hắn tu luyện không bao lâu sự phó trên danh nghĩa của hắn bạc đại phu trở về Sơn cốc hắn chẳng những chính mình trở về còn mang theo một nhân vật huyền bí bạc đại phu mới vào thần thủ cốc thì hằng lập từ xa đã nghe thấy tiếng họ khang quen thuộc lúc ấy hắn đang ở trong thạch thất ngồi tu luyện tranh thủ có thể sớm tiến được thêm một tuần sau khi nhận thấy thanh ông của bạc đại phu liền tức tốc vận khí thu công đi ra ngoài thạch thất phạm hướng cốc khẩu mà đi tới Bái kiến bị sư phó đã một năm không thấy mặt, kết quả là cách cốc khẩu không xa thấy mặt đại phu. vừa thấy mặt đại phu, hạng lập thất kinh, người vẫn chính là người trước kia, nhưng đập vào mắt là khuôn mặt hôi bài, không có vài phần sinh khí. hắn trước kia mặc dù có sắc mặt có vàng vọt, bình hoàng, nhưng cũng không có như bây giờ, khí sắc kém đến cực điểm, bộ dạng giống như đại hạng sắp tới vậy càng làm hạng lập kinh hỏi nữa, là phía sau hắn. Còn đi theo một người mang khăn che màu đen, trên người toàn thân đều bị một kiện lục bào thùng thình che kín, không lộ ra nửa phần da thịt bên ngoài. Người này có bóc người cao lớn dị thường so với hàng lộc còn cao hơn tầng hai cái đầu, có thân hình to lớn rắn chắc, nhưng người lại mang theo khăn che mặt. Hàng lộc không cách nào nhìn rõ dung mạo người này, chỉ loan thoáng cảm giác được người này có khuôn mặt khẳng định là giữ tờn đáng sợ, dị thường sử lầu.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 Chương 29 Xung đột khởi Mặt đại phu mà không chút thay đổi Hai mắt nửa mờ nửa khép Một tay vẫn vàng Đặt trên cổ tay hàng lộc Toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào sự cường nhược Của chân khí trên người hàng lộc Một hồi lâu không nói chuyện Sau khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ Hắn mới thật sâu Thở ra một hơi từ hồ đem tất cả ảo não trong lòng đều thể ra Còn mắt đột nhiên mở Một lũ tinh quang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 Đợi đối phương mở miệng hỏi Qua nửa ngày Chính là không ai nói Hàng Lộc có chút kỳ quái chồng không được Lén lút định ngẩn đầu lên Liếc mắt mặt đại phu một cái Muốn nhìn thì nhìn Sao phải làm lén lút Vừa mới ngẩn cổ lên được nửa đường Thành âm lãnh lệ của mặt đại phu truyền tới Hàng Lộc rung lên một chút Tiếp theo liền nghe lời hắn ngẩng đầu lên Hướng ánh mắt trên mặt mặt đại phu Vòng vo vài lần Rồi lập tức rụt trở về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 Nhìn kỹ hàng lập khoái miệng còn lộ ra vài phần cười nhạo ý tứ Hàng lập cảm giác được Tình huống không quá đúng Vài phần bất an, tầm tình dữ loạn trong lòng Mục tiêu nguy hiểm Hơi thở cũng bắt đầu từ trong phòng Chầm rãi di động Hắn cảnh giác, cẩn thận lui về phía sau nửa bước Lấy tay cầm một cục sắt vừa nhặt ở nơi nào đó Thần kinh mới buông lỏng một chút Lúc này bên tai bỗng vang lên Thanh âm trào phúng của mặt đại phu Một điểm tiểu thông minh Cũng dám lấy ra sao Bạc Đại Phu thân thể vừa động quỷ dị từ nửa người ngồi nửa nằm Biến thành người thế đứng thẳng Âm thầm cười rồi thân hình nhoán lên một cái Cả người phản phất như u lên Tới bên cạnh Hàng Lập Nhìn Hàng Lập hắc hắc cười lành Hàng Lập sắc mặt đại biến Biết không hay bồi bàn dơ cánh tay lên Nhưng trên người tê rần Không thể đụng đầy Lúc này hắn mới nhìn tới Ngón tay đối phương từ huyệt đào trên ngực mình rời ra Thật sự là quá nhanh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 Rốt cuộc, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Hàng Lập không có trả lời tiếp mặt đại phu Mà lại hỏi ngược lại À à, xử trí ngươi thế nào? Mặt đại phu không thèm để ý Nhắc lại một lần nữa câu hỏi của Hàng Lập Xử trí ngươi như thế nào? Sẽ nhìn xem biểu hiện của chính ngươi Vậy là ý gì? Hàng Lập như mày Mơ hồ đoán được một ít ý định của đối phương Ta không nói Bằng vào sự thông tuệ của ngươi thẳng là cũng rõ ràng được vài phần. Chỉ đoán được tiểu bộ phận, nhưng chính là còn không rõ đầu đuôi sự việc. Thang lập không phủ nhận, rất thản nhiên thừa nhận. Tốt lắm, như vậy là được rồi, có nghi vấn gì, trực tiếp hỏi ta, không nên giấu tại trong bụng." Mặt Đại Phu âm hiểm cười một chút, trên mặt hắc khí từ hồ nồng hậu thêm mấy tầng, làm khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. "Ta biết, ngươi vẫn đề phòng ta, không chân thật xem ta như sư phó." Nhưng mà cái này không sao Ta cũng không thật sự thêm ngươi là đồ đệ. Mặt đại phu hư nhẹ một tiếng Chương 30 Kiêu Hùng Mạc Lộ Ngươi cảm giác Ta bao nhiêu tuổi Cơ thịt trên hai gò má của hắn Chợt nhảy lên vài cái Cứ ngắt hỏi ra một vấn đề không đầu không đuôi Từ bề ngoài mà nhìn Đại khái khoảng 60 tuổi Nhưng mà ngươi đã hỏi như vậy Đáng chắc tuổi không phải như vậy chẳng lẽ còn lớn tuổi hơn hay trẻ tuổi hơn nhiều? Hằng lập tâm lý có chút kinh ngạc nhưng vẫn dùng ngự khí bình thản trả lời. sát sát, không hỏi là người luyện trường xuân công từ một tiểu hài tử từ quê lên biến thành một người minh mẫn thông tuệ. Mặc đại phu không ngừng lấy làm kỳ lạ bắt đầu dùng nhiệt thiết ánh mắt nhìn hắn. người đoán đúng, ta năm nay mới 30 tuổi. một câu nói làm cho Hằng lập không cách nào tin từ trong miệng mặt đại phu nói ra. Không có khả năng, vẫn luôn duy trì trấn định. Hàn Lập liền lần đầu tiên giật mình. Không có khả năng, thật là không có khả năng. Người nhìn thấy ta, đừng nói sẽ nhận định ta 60 tuổi, chính là cho dù có tuyên bố với bên ngoài ta trên 70, sợ đăng cũng không có người nào sẽ hoài nghi. Mặt đại phu thanh âm đột nhiên trở nên vừa cao vừa nhỏ, lỗ tai Hàn Lập nghe rất chói tai, khó chịu. Hình như đã xúc động tới nội tâm của hắn chỗ đau nhất rồi Ta mặc cư nhân Sớm từ trước trong võ lâm Lam Châu Đã hát hát nổi danh Lập ra một mảnh lãnh địa không nhỏ Thuộc về chính mình Lúc ấy Lam Châu Có ai không biết uy danh quỷ thụ của ta Vô luận hắc bạch lưỡng đạo Thuần theo ta thì sống Nghịch ta thì chết Mặt đại phu khôi phục khí thế ngày xưa Dùng trầm thấp khẩu khí Chậm rãi tự thuật truyền xưa của mình Hắn theo chính mình lời miêu tả, trong mắt bắn ra thần thái sắc bén như đao kiếm, hình như là nhớ tới lúc đầu, ý khí phong pháp, thời gian quyền to nắm trong tay. Nghe sau mặt đại phu nói, Hàng Lập âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới rằng, kể tranh danh nghĩ là sư phó này, còn có đại địa vị như vậy. Đáng tiếc, hảo cảnh không dài, tại ta mới vừa vào trung niên, đang muốn tiến một bước đại triển quyền cước, là bị tiểu nhân ám toán. Bị người thân tín dùng thủ đoạn âm độc, mặc dù nhờ vào một thân y đạo cao minh, khống chế được thời gian thường thế phát tác, nhưng không cách nào làm cho chính mình khỏi hẳn. Một thân võ nghệ cũng giảm đi, không còn cách nào tại chỗ cũ đặt chân, vì sợ cừu gia ám toán, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cơ nghiệp và người nhà, biệt tâm biệt tích, tại các quốc gia tìm các phương thuốc tốt, hy vọng có thể có biện pháp khôi phục công lực như cũ. Hắn lúc nói đến chính mình chuyện cũ Thì người đã hoàn toàn đầu nhập vào trong tự thuật Hai tay hùng hằng nắm chặt Trên tay hắn thật sâu vết bóng tay Máu tươi chảy ròng ròng Nhưng hắn đối với điều này Từ hồ không biết Chỉ là ở trên mặt Đổ ra thần sắc hung tàn, ngoan độc Làm cho người ta không lành mà run Xem ra hắn đối với tiểu nhân hạ độc thủ lúc ấy Hận thấu xương Nghe ra trong giọng nói liên miên hận ý Hắn lập cũng nhìn không được Toàn thân sợ hãi Tâm lý cũng không tránh khỏi Một trận phát lạnh Trời cao có mắt Rốt cuộc tại một chỗ thần bí Lại để cho ta vô tình được một quyển kỳ thư Quyển sách này thâm ảo vô cùng Ta mất rất nhiều công sức Mới hiểu được một hai Cũng từ trên đó tìm được cách khôi phục công lực Ta dựa theo phương pháp đó mà làm Kết quả Mặt đại phu dừng lại một chút Không có lập tức nói xong hết Nhưng xem ánh mắt lại thấy một chút tiếc hờn ý tứ ở trong đó Kết quả, người bị biến thành bộ dáng Của một con quỷ như bây giờ Hàng lập lạnh lùng Đem những lời hắn muốn nói Nhưng không có nói hết thay hắn nói ra Không sai, không có nghĩ tới Sau khi dự trên quyển sách mà làm Công lực ta có khôi phục Nhưng người lại rất nhanh, già yếu Biến thành một lão già Mang bộ dáng của nửa người nửa quỷ Mặt đại phu buồn bã gật đầu Không có vì hàng lập kỳ phúng Mà tức giận Người hôm nay Hắn là đã tìm được nguyên nhân tại sao. Cốt cách của ta có điều không ổn, bị tà khí xâm nhập mà tổn thương, bây giờ ta sống một ngày tương đương với người bình thường sống 10 ngày, tinh lực tiêu hao, mỗi thời mỗi khắc đều hao tổn đại lượng tánh mạng. May mắn, ta tinh thâm đều dưỡng thuật, lại phơi chế một loại bí dược theo nhu quyển sách viết, có thể chậm rãi lại tốc độ lão hóa, chống đỡ đến bây giờ. Khẩu quyết mà ta tu luyện Cùng ngươi phiền tói có quan hệ gì Hàng lập lập tức Đi thẳng vào hạch tâm vấn đề Tại ta biến thành bộ dạng này không lâu Từ trên quyển sách nghiên cứu ra phương pháp phá giải Chính là người tu luyện trường xuân công Chỉ cần có người tu luyện đến tầng thứ tư Giúp ta vận công Dùng trường xuân khí kích thích bí huyệt Ta sẽ thoát khỏi khốn cảnh hiện tại Một lần nữa Tìm về được tinh nguyên đã mất đi Tại sao lại phải tìm ta Tùy tiện tìm người khác tu luyện này khẩu quyết không được sao Hàng lập trầm ngâm một hồi, hỏi lại một câu về nghi vấn đã chôn ở tâm lý rất lâu. "Người cho rằng Trường Xuân Công có thể cho cả chó mèo cũng có thể học sao? Khẩu quyết này chẳng những yêu cầu khi người còn trẻ bắt đầu tu luyện, còn yêu cầu tu luyện giả phải có linh căn. Mặc dù ta không biết cái gì là linh căn, nhưng trước khi ta gặp được ngươi, đã đi tìm mấy trăm đồng tử, đều không thể tu luyện Trường Xuân Công." Mặt đại phu vẻ mặt bực bội. "Có cả việc như vậy ư?" Hàng Lập có chút ngẩn người ra, không nghĩ khẩu quyết tu luyện còn như vậy hà khắc. Lúc còn lại, chỉ có 5 năm cuộc sống, ta tưởng rằng không có khả năng tìm được người có thể tu luyện khẩu quyết, liền tức giận, làm một tay giang hồ lan trung, bắt đầu khắp đây lưu đảng, không nghĩ tới ngẫu nhiên, chứng kiến thất huyền môn vương môn chủ, đồng dạng bị ám toán. Tại tình huống đồng bệnh tương liên ấy, liền ra tay cứu hắn mà nhỏ. Sau đó, đương theo lời mời của hắn, thuần nước để thuyền thành cung phùng của môn phái chuẩn bị ẩn tính mai danh trên ngọn núi này vượt qua thời khắc cuối cùng của cuộc sống kỳ tích chính là vẫn xảy ra mới đầu là sự sợ hãi chính mình một thần y thuật võ công toàn bộ thất truyền liền đem các ngươi thu vào trong cốc quả thật là muốn thu hai người làm đồ đệ nhưng mà lúc ấy không biết làm sao thần sai quỷ khiến cho các ngươi thử luyện trường xuân công đại khái là còn ôm tâm lý may mắn kỳ thật cho dù không tu luyện được khẩu quyết này, cũng sẽ nhận các ngươi đem toàn thân sở học truyền xuống. Nhưng mặt cực không nghĩ tới chính là, người dĩ nhiên cũng đối với công pháp này có phản ứng. Thật sự trời không tuyệt đường sống của người. Mặt đại phu một hơi đem mê đề này toàn bộ đều nói ra, trên mặt bệnh dạng che kín cũng đỏ ửng, xem ra đối với may mắn của chính mình rất là đắc ý. Ta còn không luyện thành tầng thứ tư Trường Xuân công, tại sao lúc này lại chế trụ ta? cùng ta nói những lời này. hằng lập đốt cục cũng hỏi ra vấn đề trước mắt hắn quan tâm nhất. cái này chỉ trách ngươi, ta mất nhiều như vậy, công phu và tâm huyết tài người trên người ngươi, nhưng ngươi không thể để cho ta hài lòng. vẫn như cũ cùng ta ngoạn hoa già. hôm nay còn kém một bước cuối cùng, nhưng chậm chạp không chịu tiếng thêm một tuần cuối cùng. vốn ta còn có thể chờ ngươi thêm 2 năm, nhưng lần này xuống núi bị một cái cười da nhận ra. Trải qua khổ chiến, mặc dù đánh bại đối phương, nhưng cũng hào hết tinh lực, vốn không nhiều lắm của ta. tuổi thọ bị ngắn lại rất nhiều, cho dù ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể sống lâu một năm nữa. Ngươi bỏ ta như thế nào đời thêm? Mặt đại phu đắc ý thần sắc, đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, vẻ mặt hung quang, cuối cùng quay về phía hàng lập rít gào. Hàng lập ngay xong thần sắc vẫn như thường, trên mặt không có chút nào dấu hiệu xúc động. Nhưng tâm lý lại nổi sóng mạnh liệt Hoàn toàn không như ở vẻ ngoài Nhìn qua không một tia sợ hãi Hắn mặc dù đã sớm nhiều liều tới Mặt đại phu đối với chính mình Có rất sâu ý đồ Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ Sẽ có vậy đại lý do Thân thể của đối phương Kinh nghiệm tu luyện khẩu quyết Không một cái nào không vượt ra phạm vi tưởng tượng của hắn Chương 31 Thi trùng hoàng Hàng lập tâm loạn như ma Có điểm sợ hãi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 Mặc dù mặt đại phu không bỏ qua một biến hóa nào trên khuôn mặt của hàng Lộ đối với áp lực cường đạii mình gây ra rất hài lòng lão luôn cho rằng chỉ khi làm cho tâm lý đối phương thất thủ mới có thể khiến cho đối phương nói ra những lời chân thật có phải người đã nghi ngờ ta nên cố ý lười biến làm Trì hoàng tiến độ luyện công hàng lập bị một đòn này của mặt đài phu làm choán ván ở đương nhiên thời gian 2 năm không thể luyện tới tầng thứ tư, người thật sự nghĩ rằng ta không nhìn thấu trò tiểu xảo của ngươi sao? Ba tuần trước, chỉ trong thời gian 3 năm để có thể hoàn thành, cho dù tầng thứ tư khó luyện, không có vật vật hỗ trợ, cũng không thể nào trong 2 năm mà không có một điểm tiến bộ. Mặt đại phu âm trầm nói, hai hàng lông mày dựng đứng lên, tràn ngập sát khí, từ hồ đã sớm mất mạng với hàng Lập, hôm nay mới phát tác ra. Xem ra, ta giải thích như thế nào? Mặt rảo cũng sẽ không tin Hàng lập âm thầm cười khổ Không nghĩ rằng vừa mới dâu giếm tiếng đồ Lại tạo thành cuộc diện tồi khôi hòa thủ Hắn như dẫm lên phải tảng đá Tự mình đạp chân mình Không biết rằng việc này làm mặt đại phu bào phát Và Trần rất thải mê đề này Đến tột cùng là sai hay đúng Không cần nói nhiều Ta cũng không muốn biết Những hành vi trước kia của ngươi là thật hay giả Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu Ta cho người một năm một thời gian Người có khả năng luyện trường xuân công Đến tầng thứ tư không Mặt đại phu cười lạnh một tiếng Từ từ nói ra một câu hỏi trọng yếu nhất Ngay cả bí mắt cũng không chớp Gắt rao nhìn hàng lập Thần trọng chờ hắn trả lời Hàng lập rất tỉnh táo Hắn biết vấn đề này chẳng những liên quan Đến tính mạng của đối phương sau một năm Cũng là mấu chốt để mình có thể sống sót Người hẳn là trong lòng đã rất rõ ràng Ta không có khả năng cho người đáp án Trước tiên, người hãy khai huyệt cho ta đã. Toàn thân hàng lập liền buông lỏng xuống, khẩu khí cũng trở nên nhẹ hơn. Mặt đại phu nghe được lời hắn nói, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn Ánh mặt lộ ra một chút ý tán thưởng, nhưng hắn cũng không vội vàng tiến lên, giải huyệt, mà cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ hình tứ giác, đều khắc rất tinh xảo. Chỉ bằng những lời ngươi nói, ta vẫn còn lo, bạn nhất ngươi lại treo đầu dê bán thịt chó, không chịu dùng tâm tu luyện.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 Cũng có khả năng ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ Đảm bảo ngươi sẽ được bên hoa, phú quý cả đời Mặt đại phu bộ tay xuống bàn Rất xuất sắn, hứa hẹn trọng đại với hàng lập Bây giờ, ta sẽ nói cho ngươi biết Công dụng của dược hoàng Đề tỉnh ngươi bất tri bất giác Phạm vào những kiên kỳ mất đi tính mạng Sắc mặt hàng lập không đổi Cũng không có chút bộ dáng bị đã động Hừm, Đây được gọi là thị trung hoàng Không phải là một loại dược vật mà là bí pháp điều chế trùng nãng. Khi người ăn nó vào, nó sẽ tìm phục trong nội thể của người một năm. Người yên tâm, trong vòng một năm này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với người. Sau một năm, người chỉ cần phục dụng dược giải đặc chế, nó sẽ tự động tan đã, không hề lưu lại ẩn hoằng. Nhưng nếu sau một năm, nếu người không ăn giải được, thì <cười> trùng nãng sẽ hấp thu dưỡng chất vá vỏ chui ra đem toàn bộ đồi tàn của ngươi ăn sạch sẽ sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết thống khổ suốt ba ngày ba đêm rồi mới chậm rãi chết đi mặt đại phu thả nhiên nói bề sự lời hại của dược hoàng ngầm cảnh cáo hàng lộc hàng lộc nghe được sự đáng tỵ của dược hoàng thân thể có chút run sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cơ hồ không thể khống chế được lửa giận trong lòng đây chính là đòn sát thủ của mặt đại phu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 Căn bản không có cách nào bảo trì trạng thái tinh thần như trong sách, cảnh giới tâm tĩnh lặng như nước. Hắn dùng hết sức lực tinh thần, miếm chặt môi, sợ rằng chính mình sẽ mở miệng bắn chửi, hoặc bật ra những câu khốn khổ cầu xin. Hắn hiểu rất rõ ràng, mặc cho dù có cầu xin, uy hiếp, đối phương cũng sẽ không buông thải điểm yếu trí mạng này. Người yên tâm đi, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ luyện công đến tầng thứ tư. Hàng Lập từ từ nói,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 Mặt đại phu nghe ngự khí khuất phục của Hàng Lập Trong lòng liền thở phao nhẹ nhõm Hắn khẩn trương cũng không kém gì Hàng Lập Bất quá, vẻ mặt quỷ dị đa biến Đã được che giấu được chân tướng của hắn Trường Xuân Công này thật là tà môn Tiểu tử thúi này tuổi còn trẻ mà đã khó đối phó như vậy Trong tầm mặt đại phu không biết là đang hâm mộ Hay là đang đố kỵ hùng hằng mắng một câu Kỳ thật môn trường Công Xuân này Đối với người tu luyện có tác dụng tẩy tủy khai tri Nhưng công hiệu thì cũng phải tùy người Hàng lập trời sinh tâm tình Đã thành thục hơn những đứa trẻ cùng trang lứa hắn tu luyện môn trường xuân công này Đã trở thành một thiếu niên có tâm kế Trí tuệ siêu biệt hơn bình thường Chương 32 Hào khí sinh Hàng lập xoay người hướng về phía cánh cửa đi tới Đi tới gần cánh cửa Đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu Bạc lão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 Hoảng sợ trong lòng Vội vàng nhảy lên Mở miệng chửi to Thằng rùa con Lúc nào đã học được cách điều chế độc dược như vậy Ta chưa bao giờ dạy hắn tới gì về phương diện này Ta còn tưởng đây chỉ là loại mê dược tầm thường Thần tiên đảo Tên tiểu tử thúi này Thật sự là tâm ngoan thủ lạc mà Trở mặt không nhận người thân Hàng lập không hề hay biết Mình đã làm cho mặt đại phu phải kinh sợ Sau khi trở lại phòng ngủ của mình Vừa ngã đầu xuống gối Hắn liền ngủ say ngay Hôm nay, hắn đã trải qua nhiều biến đổi lớn Cả thân thể lẫn tinh thần đều đã tiêu hao rất nhiều Cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực Sau khi Hàng Lập đã dưỡng túc tinh thần Từ trong giấc mơ, tình từ từ tỉnh dậy Hắn liền vận động thân mình Nhìn một chút lên sắc trời Phường đồng lúc này đã trắng sáng Xem ra đã đến buổi thứ hai rồi Lần này mình ngủ quả thật không ít Hàng Lập duỗi thẳng người nhưng không xuống giường Hai tay nâng cầm lên, cách tay đặt trên đùi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 Hàng Lộc cũng nghĩ ra một biện pháp Tuy không phải là biện pháp tốt nhất Hẳn tính toán đến một biện pháp khác Là gia tăng thực lực của bản thân Tìm mọi cách để gia tăng căn cơ của mình Có thể không chế đối phương Cho dù đối phương có thật sự muốn xuống tay Tự mình cũng có thể tìm được đường sống Tuy nhiên, chú ý theo chủ ý này Chỉ có thể bị động phòng thủ nhường cho đối phương tiên pháp chế nhân Hiện tại cũng chỉ có thể làm cho Theo phương pháp này Cũng tương đối chưa toàn thỏa đáng Cuối cùng Hằng lập quyết định đi ra ngoài một chút, hắn đẩy cửa phòng, bước ra ngoài sân, li biến giũi thân mình, ngát dài một cái. Hắn đón làn gió buổi sớm, có chút lạnh thấu xương, nhìn thấy mặt trời đỏ rực đã mọc lên một nửa, hào khí đại phát. Vận mệnh của ta chỉ có thể do ta nắm giữ, tuyệt đối sẽ không để kẻ khác thao túng. Chương 33. Tư hạ giao dịch. Hằng lập cầm lấy dây thừng, ném gầu xuống thủy đàm sau đó từ từ kéo gầu nước lên, nước suối tràn cả ra ngoài. Hằng lập không tốn sức do cao gầu nước đưa lên quá đỉnh đầu, cổ tay xoay nhẹ. Hoa, tiếng dội nước vang lên từ đỉnh đầu xuống đến góc chân, hắn ẩm ướt nước. Thật mát a, thật thoải mái. Hằng lập cùng một gã thanh thiếu niên khác đồng thời kêu lên, này cũng khó trách, bây giờ đang là tiết mùa hè, nắng chói chang, đóng bức không chịu được. Hai người ở trần dùng nước suối mát trên núi dội xuống từ đỉnh đầu, thật sự là toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái. "Hề, hey, hàng sư đệ, ngươi tìm được một nơi thật tốt, một tiểu thủy đàm nằm ở nơi bí mật thế này, người cũng tìm ra." Thiếu niên bề ngoài lạnh khốc, bỗng đột nhiên mở miệng ra nói chuyện. "Này không tính là gì, nhưng địa phương có tìm hơn, ta cũng tìm được không ít, đáng tiếc những chỗ đó không có nước mát."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 thì không có cách nào chịu được thống khổ do trừ tủy hoàng mang lại. Kết quả lượng dược phẩm vốn để dùng trong một năm thì chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lê phi vũ đã sử dụng hết. do phải chịu sự hành hạ đến cực điểm như vậy, lê phi vũ không còn cách nào khác là dày mặt chủ động đến tìm hàng lập xin dược phẩm. mà vào lúc này hàng lập cũng đang muốn gia tăng thực lực của bản thân, là biết được đối phương đã tiến thất tuyệt đường tu luyện, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu đề nghị trao đổi bắt hắn truyền thụ thất tuyệt đường tuyệt học Lệ Phi Vũ vốn đã ba chạm nhiều năm đối với lời đề nghị này hắn vì thường sảng khoái mà chấp nhận luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Hàng Lập Hàng Lập vì đề phòng ngoại nhân phát hiện ra bí mật của họ đã ra sức tìm kiếm phương vị 10 dòng quanh Thái Hà Sơn nhằm tìm ra những nơi bí mật dùng để tiến hành giao dịch với đối phương Hai người và một thời gian nhất định sẽ len lén đến đây gặp mặt một lần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 ở đây dội bài áo nước mắt lạnh thật sự là sảng khoái vô cùng dội hết nước mắt hàng lập ngẩng đầu nhìn mặt trời nói người lần trước dạy ta cuồng mãn kinh thật cương mãn quá ta cảm thấy nó không thích hợp với ta còn có công pháp nào khác mềm dẻo khéo léo không hàng sư đệ người cho rằng thất tuyệt đường dành cho mình ta sao muốn học võ công gì là có thể học sao ta cũng chỉ có thể từ trong đó tuyển lấy một ít ra học công pháp của ta thiên về cương dương Đương nhiên phải tìm loại võ công có tính cương dương rồi Lệ phi vũ trần mắt nhìn Hàng Lập Nhưng không có chút tức giận trả lời Hàng Lập Lệ sư huynh là ai a? Thủ lĩnh của đám đệ tử chúng ta Làm sao có thể so sánh Với những đệ tử tầm thường trong thất tuyệt đường cơ chứ Hàng Lập ngượng ngùng cười cười Nhìn thấy hắn có chút tức giận liền bước lên phía trước nói tốt vài câu Thật không dễ dàng Để có thể được hàng đại thiên tài của chúng ta Vỗ mông ngựa vài câu a. Lệ Phi Vũ cười cười treo đẹo hàng lập Cái gì mà thiên tài Không phải ta mỗi lần đối với người Sau mấy chiêu thì bị đánh ngã sao Hừ, Đó là ta dùng tới chân khí Dĩ chuyết phá xảo Cái đó không tính là bản lãnh Nếu không sử dụng chân khí Sợ so rằng trong ngoài trăm chiêu Ta cũng không có thể có đánh ngã ngươi được không Có ai luận võ Mà không dùng chân khí đâu Lệ Sư Huynh quả thật là khiêm tốn Khiêm tốn ta đến một điểm khiêm tốn Cũng không có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 Hàng lập nhẹ nhàng lắc đầu Tỏ vẻ cử tuyệt liền mở miệng chuyển đề tài Tại thất tuyệt nội đường Có kiếm pháp không cần chân khí Vẫn có thể khắc chế địch được không Lệ phi vụ tới hàng lập chuyển đề tài Không muốn dày dừa với đề tài trước đó Cũng liền không miễn cưỡng đối phương Biết đối phương cũng giống mình Sợ đàn trong lòng cũng có nan ngôn khó nói Hắn cúi đầu Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát Rồi ngẩn đầu lên nói Thật sự là có một môn kiếm pháp kỳ quái như vậy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 Tên đó có kỳ quái không? Lệ Phi Vũ nói tới kiếm pháp này luôn miệng kêu kỳ quái. Chương 34: Trác nhãn kiếm pháp. Trác nhãn kiếm pháp. Hàn Lập lẩm bẩm đọc qua một lần tên của kiếm pháp. Đúng vậy, người nói kiếm pháp và chớp mắt có quan hệ gì? Cái tên này thật buồn cười. người luyện tập qua kiếm pháp này chưa? Hàn Lập quan tâm hỏi. Đương nhiên là chưa. Ai mà cần cái thứ bỏ công mà không cần chân khí Chẳng phải là điên rồ tao Đừng nói là ta Từ khi nó được sáng lập ra tới nay Chưa ai từng tu luyện qua Ngày nói nếu không phải bị trưởng lão lúc đầu sáng lập ra nó Tường cứu thất huyền môn mấy lần nguy cơ Trước khi lầm chung đã lập dây chút Nhất định phải đem kiếm pháp này vào thất tuyệt đường Trác nhãn kiếm pháp này Căn bản là không có khả năng Là tuyệt học được đưa vào thất tuyệt đường Lệ phi vụ này mồm miệng của hắn hoàn toàn bất động với bề ngoài lạnh khốc của hắn. Hằng lập còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã đem nguyên bổn của kiếm pháp này ra kể tốt đương nhiên, mồm miệng của hắn chỉ thể hiện ra trước mặt Hằng lập một hai lần. Ra bên ngoài, hắn trước mặt các sư huynh đệ khác lại trở thành lề sư huynh lạnh lùng. Hằng lập sau khi nghe lề phi vũ kể lại xong, giáp quan thứ năm của hắn như báo với hắn, đây chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Lề sư huynh, kiếm pháp này. Ngươi có thể sao cho ta một bản Đem ra khởi thất tuyệt đường được không ừ, Không thành vấn đề Để nói về võ công đó Ta cũng khó mà sao lục cho ngươi một bản Bởi vì mỗi ngày đều có nhiều người tới xem Chắc nhãn kiếm pháp này Lại quăng vào một góc Căn bản không có người nào chú ý tới Bất quá sao lục đúng là rất phiền phức Chỉ bằng ta đem nguyên cả kiếm phổi cho ngươi lặng lẽ đem ra ngoài Chờ ngươi ghi chép lại xong Ta sẽ lén trả trở về Tuyệt đối không có người chú ý tới Lệ Phi Vũ đưa ra đề nghị khá táo bạo Hàng lập thấy Bộ dáng của hắn từ hồ rất chắc chắn liền đồng ý cách này Hắn vốn đang có chút lo lắng Người trước mắt vàng nhất Trong khi sao lục kiếm thì biết sai mấy chỗ Hắn chẳng phải là oan uổng sao Bây giờ có thể có được kiếm phổ nguyên gốc Đương nhiên là tốt lắm rồi Được rồi Bây giờ đã không còn sớm Ta nên trở về luyện công Nếu không là bị tổng quản thất tuyệt đường phát hiện Ta lén ra ngoài Lệ Phi Vũ lau khô thân thể, mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Hàn Lập không nói cái gì, chỉ là dặn dò hắn, khi tròm kiếm phổ ra ngoài thì cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Lệ Phi Vũ không sai người, lấy tay vẩy vẩy ra sau, rồi từ từ đi từ sân động bên cạnh đi ra ngoài. Hàn Lập nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất, ngoài cửa động, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất, lộ ra vẻ âm u. Lệ Phi Vũ đi không lâu,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 trực tiếp đột phá tầng thứ tư của trường Xuân Công, đạt đến tầng thứ năm. Dược hiệu của Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàng to lớn như thế, bực xa sự dự đoán của hàng Lộc. Hắn vẫn coi thường uy lực lớn lao của các công thức điều chế này. Các công thức điều chế này thật sự là kỳ bảo vô giá. bất quá, hai loại linh dược tẩy tủy này cũng chỉ dùng được một lần thôi, còn lại tất nhiên là bản thân phải tự luyện thành tầng thứ sáu trường Xuân Công. Thật có chút chờ mong trường phân công tầng thứ 6 này sẽ cho bản thân điều gì ngoài ý muốn đây khoảng cách đến khi mặt đại phu hạ thông điệp cuối cùng chỉ còn lại có nửa năm bản thân mặc dù từ lệ phi vũ học được một ít chiêu thức nhưng bởi vì không có nội da chân khí tương xứng phù hợp chỉ có thể xem như là một vài công phu quyền pháp bên ngoài mà thôi võ công này dùng để đối phó người bình thường thì còn có công dụng nhưng sử dụng để đối phó mặt đại phu thật sự là như bánh bao thịt đem ném cho chó Có đi mà không có về Hàng Lập nghĩ tới đây có chút ưu tư Lại có chút phiền não Đã biết trường xung công cái gì cũng tốt Nhưng không cách nào áp dụng vào thực chiến Chém giết Hắn bây giờ chỉ có kỳ vọng vào trác nhận Kiếm pháp kia mà thôi Hy vọng nó sẽ mang đến cho hắn sự bất ngờ Chương 35 Thầu bí tịch Mười mấy ngày sau Vào một buổi trưa Hàng Lập lại lén lút trốn ra ngoài thần thủ cốc ra ngoài tìm lệ phi vũ để gặp mặt. Kỳ thật cũng không thể nói là hắn lén lúc đi ra ngoài. mặt đại phu đối với hắn, việc thường xuyên xuất cốc sớm đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng đối với việc này tự không hề can thiệp, tùy ý Hàn Lập tiến xuất tự do, kiểu làm bất quản bất vấn ngay từ đầu, làm cho Hàn Lập trong lòng có chút sợ, chẳng biết đối phương có chuẩn bị tính toán gì. Quan sát động tĩnh phía sau vài lần, hắn phát hiện thật sự không ai theo dõi mình hắn cũng tự yên lòng phía sau không có nguy hiểm tự mình di chuyển nhanh hơn sau một thời gian dài di chuyển bỏ là phía sau cả khoảng đường dài hằng lập cũng dần dần có chút sáng tỏ đối phương để mình tự do như thế ắt có nguyên nhân mặt đại phu đối với hằng lập nhẫn lại như vậy chính là bởi hắn cũng có nỗi khổ bên trong hắn mặc dù ép hằng lập dùng thi trùng hoàng và sử dụng tính mạng thân nhân hằng lập ra đe dọa đem hằng lập ép tới tự lộ nhưng cũng biết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 lúc trước khi ly khai còn cẩn thận tránh khỏi ánh mắt theo dõi của bậc đại phu bây giờ không cần phải nói nghen ngang đi qua trước mặt hắn hàng lập mặt ngoài thoạt nhìn từ hồ rất đỉnh đạt bộ dáng rất bất cần nhưng trong lòng kỳ thực vẫn rất cẩn thận vừa rời khỏi cốc hắn đã vận khởi trường xuân công khiến cho tai mắt xúc giác tăng lên tới cảnh giới bất khả tư nghị đưa những sự vật trong vòng 10 trường vào trong tầm kiểm soát hàng lập tin tưởng Để cả mặc đại phu đích thân theo dõi, cũng không tránh thoát được con mắt của hắn. Chánh diện giao phong hắn, có lẽ không có khả năng, nhưng nếu như vận dụng Ngũ quan thì hắn tuyệt đối có 10 phần tin tưởng. Đoạn đường phía trước, Hàn Lập cẩn thận tránh né, gặp phải tuần sơn đệ tử, thông qua thông đạo bí mật nằm sâu cây hoè cổ thụ, bò vào bên trong, nơi có tiểu thủy đàm ở phụ cận. Vừa vào đến bên trong, đã thấy Lệ Phi Vũ xích loa hai chân, ngồi ở bên bờ thủy đàm. Hắn cúi đầu Nhìn đôi chân trần ngâm trong nước băng lạnh của thủy đàm Phát thông, phát thông tiếng dùng sức khuấy Đạp mặt nước vang lên Bắn ra những giọt nước đủ màu sắc Hắn đang nghịch nước Ngay được tiếng hàng lập đi vào Hắn cũng không ngẩng đầu lên Trực tiếp oán tháng nói Hàng sư đệ, người tới càng ngày càng chậm Mỗi lần đều muốn ta phải đợi hơn nửa ngày Người không thể tới sớm hơn một chút sao Ngại quá ta Hàng lập lấy tay phải phải lớp bùn đất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 Lệ Phi Vũ trần mắt nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm lại nói Đây là kiến phổ, không lầm chứ, không phải là đem đá mài trong sân nhà, bỏ vào túi sao Hàng lập cổ tay lắc mạnh cái túi, vẻ mặt rất không tin Nàng ghê, hắn dùng hai tay nâng nâng thử, kết quả thiếu chút nữa thì hắn chúi người ngã xuống Lệ Phi Vũ cũng không nhịn được cười, mở cái miền rộng cười rộ lên Cuối cùng ngã lăn ra đất mà cười, cả người cũng dính toàn bùn đất với cỏ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 Đôi bàn tay trắng sạch Đặt tại nước thắt của cái túi Mười ngón tay hắn khẽ muối lên Một phiến mờ hồ chỉ ảnh hiện ra Nước thắt liền được giải khai Bà Ba Một tràng vỗ tay vang lên Hàng Lập đang muốn cho tay vào bên trong Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh Rất không đúng lúc này Chẳng biết lúc nào Lệ Phi Vũ đã đình chỉ tiếng cười Cũng đã đi dài vào Hai tay hắn đang vỗ Cổ vũ cho mình Như hết sức cổ vũ cho mình vậy Từ hồ lòng bàn tay hắn đã đỏ bừng lên Xác xác Mỗi lần chứng kiến người đem truyền ti thủ Môn võ công này sử dụng xuất thần nhập hóa như thế này Ta đều có cảm giác bất khả tư nghị Chẳng biết là do tư chất người tốt Hay là do theo ta Mà có tiến độ lớn chỉ trong thời gian 2 tháng Lệ phi vũ tay tiếp tục vỗ miệng thì vẫn khen ngợi không ngừng Người sẽ không phải vì để cho ta biểu diễn Mới đặc biệt đem một quyển sách Biến thành một cái túi to như vậy chứ Hàng Lập không tức giận mà nói, Đương nhiên là không phải, Chẳng phải ngươi sẽ rõ ràng khi mở nó ra coi sao. Lệ Phi Vũ thu hồi khuôn mặt cười cực, Sắc mặt nghiêm túc trở lại. Hàng Lập thấy hắn dùng loại ánh mắt này để nói, Trong lòng hiếu kỳ nổi lên, Tâm mắt quay lại dừng trên cái túi. Nghiên đầu thoáng suy nghĩ một chút, vừa ngón trỏ cùng ngón giữa, Khe khẽ mở miệng túi ra, Đem bật bên trong từ từ lộ ra. Đây, đó là... Hàng lập trên trán bá đít một cái, toát ra mồ hôi lạnh liễu rộng rạp, hai con người thiếu điều muốn trần trần lên. Thế nào, giật mình không ít chứ? Lệ phi vũ lo lắng đi lên, lấy tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hàng lập tự nhiên xoay người, nhìn chăm chăm vào đối phương, nửa lời không nói. Sao người dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không có hứa sẽ lấy thân báo đáp a. Lệ phi vũ cười hì hì, đít treo hàng lập một chút. Hắn nghe xong câu treo đùa này. Hằng Lập từ hồ mới thanh tỉnh lại Ta muốn cùng ngươi Bạch rõ giới tuyến Từ nay về sau coi như ta không nhận ra ngươi Ngươi cũng chưa bao giờ gặp qua mắt ta Hằng Lập tức giận lớn tiếng hơn Không biết là ta hoa mắt Hay là ngươi điên rồi Ngươi dĩ nhiên đem một đống lớn sách Của thất tuyệt đường tàn thư tại đây Nếu như bị tuần hồ đường Pháp phát hiện Ngươi, ta, hai người muốn chết cũng khó Hằng Lập dùng ngón tay Chỉ đóng bí tịch Mặt hướng về phía lệ phi vũ gào lên Trên ngóc trái những cuốn sách đó Tất cả đều được thống nhất Viết mấy chữ màu vàng rất đẹp Thất tuyệt đường tàn thương Bằng bút lông Chương 36 Giật mình Nhìn thấy Hàng Lập nổi giận Lệ Phi Vũ cũng không bực mình Nhưng trên khuôn mặt vẫn bất cần Hắn cúi đầu xuống đem ngón tay út Chọc chọc vào trong lỗ tai Truyền tâm ngoái ngoái Thần tình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ Hàng Lập sau khi tính tình loạn phát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 Là giả bộ ủy khuất đáng thương Luôn miệng kêu réo Trời ơi ta thật đúng là oan uổng mà Vừa rồi thật ra ta muốn giải thích cho ngươi một chút Nhưng người không cho ta cơ hội mở miệng à Bây giờ lại còn oán trách ta Ta đâu phải là loài người không nói lý Loài giọng đều kêu réo Với bộ dáng ủy khuất này rất giả dối Làm cho người ta liếc mắt một cái Là có thể thấy rõ bản chất Có một loại cảm giác lừa biệt Hàng Lộc cũng có chút không nhìn được Muốn đi lên trước Đá mạnh hắn một cái Như đá con chó đang nằm gầm xương Định đùa với ta sao Mau giải thích cho ta đi Người bộ dáng vô lại thế này Cũng không sợ bị các sư đệ sùng bái người nhìn thấy Muốn cho bọn hắn thấy bộ dáng này sao Trước kia người cố tạo hình tường tiêu sái Lạnh khốc sát thủ Bây giờ không phải đều sẽ tan biến Không còn một món sao Hàng lập chưa cấp cho hắn mặt mũi Đã chế nhạo hắn một chút Hàng lập hiện tại không có tâm tình Cùng đối phương đùa giỡn việc này nếu xử lý không tốt, hai người bọn họ đều sẽ gặp phiền phức lớn. lê phi vũ hình như cũng hiểu rõ ràng, hằng lập lúc này suy nghĩ gì đó, đuổi bi hắn không nhào bán nữa, rồi ưỡn ủi đi tới cái bọc trước mặt, thân mình cúi xuống nhặt lên một quyển bí tịch. sau khi nghiêm túc lại, trên mặt lệ phi vũ mang một tia thần bí đặc biệt, tự tiếu phi tiếu đem quyển sách trao cho hằng lập, sau đó. Dùng ánh mắt ý bảo hắn Mở bì sách ra Liết mắt qua một chút Hàng lập thuận tay Nhận lấy quyển bí tịch mỏng này Nghi hoặc liết mắt Nhìn đối phương một cái Hắn cái điểm không thể hiểu được Lệ Phi Vũ sẽ lại có chú ý quái quỷ gì đây Mở ra nhìn xem một chút ngươi sẽ hoàn toàn hiểu rõ ràng Lệ Phi Vũ dùng một loại giọng điệu Làm như trọng yếu lắm Nhưng đích xác giả dối Dẫn dụ hắn nói Trực tiếp nói là được mà lại là làm gì đã vẻ thần bí bí như vậy sao Hàng Lập mặc dù trên mặt có ý không vui Nhưng vẫn đưa tay dở bí tịch ra Trang bị vừa được mở ra lộ ra một tờ giấy trắng Trên mặt có bốn chữ màu đen lớn Rõ ràng viết Trác nhãn kiếm phổ Ai da Hàng Lập thoáng có chút kinh ngạc Lệ Phi Vũ tiền tay đưa cho hắn một quyển bí tịch Chính xác là Lệ Phi Vũ muốn làm cho Hàng Lập kinh ngạc Đừng giật mình Lại xem thêm mấy quyển bí tịch này nữa đi Lệ Phi Vũ ngay sau đó Liên tiếp bức thêm 4 cuốn cho Hàng Lập Hàng Lập nhất nhất nhận lấy Sau đó nhanh chóng mở ra xem một lần Cả người kinh ngạc đến ngây dài Các quyển bí tịch này Mặt trước mỗi quyển đều biết rõ ràng Bên bạch mấy chữ to màu đen Trác nhãn kiếm phổ ngẩn người trong chất lát Hàng Lập mới đem ánh mắt Từ trong mấy quyển bí tịch rời đi Hắn ngẫn đầu dùng ngón tay Chỉ đống bí tịch trên mặt đất Lắp bắp Đức Quảng hỏi Ngươi, ngươi bạn lần Đừng nói cho ta biết Toàn bộ đống này đều là trách nhãn kiếm phổ Đáng tiếc Hàng sư đệ, ngươi đã đoán trúng rồi Đối phương nhún vai Hai tay giang ra thất vọng Thể hiện một bộ dáng không thể tránh khỏi Chỉ là hắn khóe miệng Có chút nhét lên Trong giọng nói có chút hả hê Hoàn toàn dùng bộ dáng hắn không phù hợp Không có khả năng này Đời này ước chừng có khoảng trăm quyển bí tịch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 cũng không nhìn được cười ha ha. đối với lệ phi vũ mà nói, loại khuôn mặt của hằng lập bị hù dọa đến giật mình như thế này, thật đúng là kỳ quan khó gặp. bình thường, hằng lập ở trước mặt hắn biểu hiện một bộ dáng thông nhong, không vội vàng, có trí tuệ, phản phất giật mình, hai chữ này từ sẽ không xuất hiện trên người hắn. mà lúc này đây, hằng lập lại ngây ngốc biểu hiện ra, làm cho lệ phi vũ hiểu được rằng, sự khổ cực mấy ngày này không có uổng phí, hoàn toàn xứng đáng.